Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 292, cần y cảnh sát. Dương Mi đại tiên đinh, nhạc sững sờ. Nhưng phản ứng lại sau đinh nhạc đều hận không thể cho mình đến một cái tát. Hắn dĩ nhiên đã quên vị này vô thượng tồn tại. Thật sự là dưới đèn hắc Dương Mi đạo trưởng chính là hỗn độn linh căn thành đạo. Ngày xưa cái kia thời kỳ viễn cổ chính là lấy bàn bạc sinh cơ sưng thí Chưa bao giờ từng được quá cái gì thương Bởi vì có mặc kệ cái gì thương Ở Dương mi đảo trưởng trên người Cũng là tại chỗ sẽ được rồi Thông, thiên giáo chủ cười nói Đối với Dương mi đại tiên hiển nhiên có chút hiểu rõ Suy nghĩ một chút lúc trước cái kia cành liễu đi Đinh nhạc trong lòng hừng hực Vội vã cùng thông thiên giáo chủ cáo tử Đi về phía tây Lấy đinh nhạt tốc độ Cho dù bị thương Nhưng xuyên hành tư không vẫn là dễ như ăn cháo Không đến bao lâu Hắn liền đi ngang qua tứ đại bộ châu Đến tây hải bên trên Một bước chỉ xích thiên nhai Chờ đinh nhạc lần thứ hai từ trong tư không bước xa thì Đã có thể nhìn thấy cái kia mảnh dường như đầy sao Giống như chi chiếc như sao trên trời quần đảo Từng con từng con man thú ở chân đạp giấy núi Hoành hành hòn đảo Ngửa đầu gào thét Để trong này đầy giấy một luồng viến cổ man hoang khí tức Phả vào mặt Bình mông hoang vụ Khiến người ta chấn động Có man thú nhìn thấy đinh nhạt Đầu óc đần đổn chúng nó lập tức thật giống như nhìn thấy đồ ăn Khí thế vùng hổ vọt tới Đinh nhạc không để ý đến những này man thú Bởi vì không có gì hay Hắn một bước bước ra Liền xuyên qua quần đảo Đến hòn đảo nơi sâu xa Hòn đảo nơi sâu xa vẫn như cũ tràn ngập một mảnh minh mông hốn đổn chi khí trầm rãi trôi nổi Đinh nhạc hai mắt phát quang Nhưng cũng không nhìn thấy nổi bộ bất kỳ tình cảnh Đinh nhạc trong lòng biết đây là Dương mi Đại Tiên Đại Thần Thông gây nên Vì lẽ đó đàng hoàng thi lễ la lên Tiểu hứa vào đi Dương mi Đại Tiên Âm thanh chuyển ra trôi nổi bồng bềnh thật sống không ở nơi này nơi thiên địa sống như Đinh nhạc trong lòng dừng một chút Cũng không có cái gì so dự, liền bước đi bước vào Nhưng hắn mới vừa vừa bước vào, liền một loại cảm giác đã từng quen biết kéo tới Đón lấy, đấu chuyện tinh di, Đinh Nhạc trước mắt chỉ là loáng một cái, lại nhìn thanh thì Đinh Nhạc đã chiếm ở từng cái tòa phạm vi bất quá bên trong hứa phía trên hòn đảo nhỏ Hốn độn chi khí từng tia từng tia bồng bềnh để tiểu đảo xương mù mông lung Cảm giác hết sức hư huyến, tiểu đào hết sức yên tĩnh. Trung quanh càng là hỗn đồn chi khí tràn ngập, hình thành một mảnh. Chính là Đinh Nhạc nhìn không thấu cảnh sát bên ngoài. Mà cái kia dương mi đại tiên chính bàn tỏa trên một khối đá xanh. Vẫn là mai tại người trang phục, bất quá đã không có gậy. Chính mỉm cười nhìn Đinh Nhạc, xin ra mắt tiền bối, Đinh... Nhạc thi lễ nói Lão Phu không nghĩ tới tiểu hữu số phận dĩ nhiên có như thế biến hóa Tiên đạo đại đế Quả thật không tệ Đến hốn nguyên cảnh sơ kỳ Cũng coi như đăng đường nhập thất Rất tốt Dương Mi đại tiên đánh giá một chút đinh nhạc cười nói Bất quá ngươi thương thế kia xác thực thực cũng không nhẹ Tuy rằng nói như vậy Nhưng Dương Mi đại tiên sắc mặt xác thực như thường. Thật giống điểm ấy thương cũng không đặt ở hắn trong lòng, còn xin tiền bối có thể ra tay giúp đỡ. Đinh Nhạc nói, cái này đơn giản. Dương Mi đại tiên cười nói, bất quá lần này ngươi đến cũng coi như xảo. Vừa vặn có thể thấy được tốt cảnh sắc. Tốt cảnh sắc Đinh Nhạc nghi hoặc. Không biết Dương mi Đại Tiên nói chính là có ý gì. Bất quá nghe được Dương mi Đại Tiên nói mình thương đơn giản sau. Đinh nhạc trong lòng liền thả lỏng. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút cảm thán. Chính mình nghĩ trăm phương ngàn kế đều khó mà có hiệu quả thương thế. Đến Dương mi Đại Tiên trong tay nhưng chỉ là hai chữ mà thôi. Thực sự là không thể so sánh ác. Có cái tiểu tử không dám vô quảnh, phải quay về. Bất quá lần này đến nhưng là một cách vô cùng bảo tay, khó gặp. Người cũng đuổi canh xào. Dương, mi Đại Tiên cười nói. Đinh nhạc giật mình trong lòng cảm giác khẳng định không có Dương mi Đại Tiên nói đơn giản như vậy. Tiểu tử. Ở Dương Mi đại tiên trong miệng tiểu tử nói không chắc đinh nhạc này điểm tuổi tác liền tiểu tử kia một số không đầu cũng không đuổi kịp đây. Dương Mi đại tiên nhưng là lúc đất trời chưa mở mang trước kia cũng đã tồn tại sinh linh. Cùng hắn năm gần đây linh. Ai muốn chết ai đi. Tuy rằng đoán không ra đến Dương Mi đại tiên nói tới ai. Đinh nhạc biết chắc có đại sự phát sinh. Hơn nữa còn là thiên đại sự. Liện Dương mi Đại Tiên đều là có chút chú ý Có thể là việc nhỏ sao Đinh nhạc lông mày không khỏi cao lên đến Trong lòng có chút lo lắng Này tam giới bên trong đất là đủ loạn Lẽ nào còn chưa đủ sao Không cần lo lắng Dương mi Đại Tiên thật muốn biết Đinh nhạc lo lắng cái gì An ủi hắn một câu Đón lấy Dương mi Đại Tiên dơ tay một điểm Một điểm xanh tươi đến cực điểm tiên quang bắn như điện mà đến Đinh nhạc căn bản không có cách nào lẽ tránh liền đi vào đinh nhạc trong cơ thể Đinh nhạc tâm thần thơi động liền phát hiện này điểm tiên quang rơi vào trong cơ thể hắn chỉ là khẽ run lên liền vỡ vụn ra Không hề có một chút sức công kích Nhưng trong đó nhưng là tuôn ra một luồng bàng bạc vô lượng sinh cơ chi lực Nhiều thật sống đinh nhạc thân thể đều trang không được. Ở bên ngoài cơ thể hắn tỏa ra một tầng mờ mịt ánh huyền quang. Đinh nhạc trong lòng vui vẻ. Tâm thần dẫn sắt. Cái kia cổ bàng bạc sinh cơ bị nhất thời ở trong cơ thể hắn lưu chuyển đi. Rào chảy xuôi. Chỗ đi qua. Hết thảy thương thế đều là trong trước mắt khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản không hề có một chút di chứng về sau loại hình Chính là đinh nhạc trước kia dùng lượng lớn đan dược mà hình thành một chút ẩm tật Đinh nhạc đều không có phát hiện Nhưng sinh cơ chi lực lưu chuyển mà qua Những này ẩm tật cũng đều là toàn bộ quét sạch mà ra Không để lại một tia Thoải mái Sảng khoái trong Nháy mắt Đinh nhạc chỉ là cảm giác thân thể nhẹ băng như là trưng cách xoa na giống như cả người đều là thoải mái. Hắn cái kia bởi vì bị thương vẫn luôn có hiếu bạch sắc cũng là trong nháy mắt biến hồn hào ánh sáng lộng lấy cái gì. Hắn là được rồi. Rất nhanh. Đinh Nhạc phục hồi tinh thần lại. Cảm giác tình trạng của chính mình trước nay chưa từng có tốt. Khôi phục lại đỉnh cao chi cảnh. Ánh mắt trong vắt Tinh thần phấn chấn Đa tạ tiền bối Đinh Nhạc lòng tràn đầy cảm kích thi lễ nói Lần này Đối mặt phong thần sát kiếp Đinh nhạc trong lòng lại khôi phục chút sức lực Dễ như ăn cháo Tiểu hứa liền không cần đa lễ Dương Mi đại tiên cười nói Tạo hóa cảnh thủ đoạn coi là thật khó Mà tin nổi vô cùng kỳ diệu Khó có thể dự đoán Đinh nhạc trong lòng cảm thán liền thông thiên giáo chủ đều cảm thấy chuyện khó giải quyết Đến dương mi đại tiên trong tay Chính là đơn giản như vậy Không trách chư thiên thánh nhân hội phí kính thiên tân vạn khổ Mưu tính ngàn tỷ năm tranh cướp thiên địa khí vẫn đây Này tạo hóa cảnh xác thực đáng giá Vì lẽ đó tu sĩ chờ mong truy đuổi Bất quá trong này cũng khó nói là bởi vì cùng Dương mi Đại Tiên bản thể tương quan Tương tự thương thế Đến hồng quân đảo tổ trong tay Khả năng liền không giống nhau Không biết vừa nãy tiền bối nói tới chính là chuyện gì đinh Nhạc nghĩ đến Dương mi Đại Tiên trước kia Không khỏi mở miệng hỏi Không cần phải gấp gáp gần như đã đến rồi Dương mi Đại Tiên nói rằng Lúc này, hắn dơ tay lên, ốm tay áo quay về trước người vung lên. Nhất thời, Đinh Nhạc chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Này tràn ngập quần đảo bên trên không biết bao nhiêu năm tháng hốn đổn chi khí trong thời gian ngắn liền tan thành mây khói. Đinh Nhạc ngẩm đầu nhìn lại, đều có thể xem hồng hoang đại nhật ở xoay chuyển. Xoay sáng hồng hoang thiên điểm. Xa xa. Càng là có rất nhiều man thú đang thét gào kêu to, chạy trốn trong thiên địa. Vốn là hết sức thế giới yên tĩnh nhất thời lại là đầy giấy những ngày tiếng vang. Cái kia tây hải sóng gió tiếng đều là rõ ràng chuyển vào đinh nhạc trong tai. Có ý gì? Đinh nhạc có chút kỳ quái xương mi đại tiên cử động.